Video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 22 Sa mạc nhất hùng của tác giả từ Mã Tử Y, diễn và đọc chương vũ. Câu sau cùng Lý Trại Hồng Thốt, sự việc cũng do chính bà lược thuật. Nhắc lại đoạn cố sự, bà mang mát trầm buồn, đưa ánh mắt mơ màng nhìn ra xa thẳm. Quang sơ Nguyệt cũng trầm gương mặt theo dõi câu chuyện. Hoàng Sơn Nguyệt không ngờ là mình được nghe một đoạn sự bi thảm như vậy. Chàng thầm mơ một lúc rồi đoạn lên tiếng hỏi. Tiên tử trường thuật rất rõ ràng, còn gì nữa mà tại Hạ không hiểu. Tuy nhiên Tài Hạ lấy làm lạ ở điểm này, là trong sự việc đó tại Hạ không thấy có liên quan đến Tạ Linh Dân. Lý Trại Hồng thở dài nói, Tạ Linh giận thấu đáo tâm ý của ta, y bài cho ta cái kế đó. Chính hắn mời mọi người đến dự tiệc. Cũng chính hắn cung cấp cho ta loại mê dược hương mộng trầm quân tán. Phàm những nữ đệ tử trong Long Hoa hội, hay đúng hơn là những đệ tử của sư phụ bị mê hoặc tâm thần, đến đổi phải sinh ra dâm loạn, bại hoại tiết trinh, đều do hương mộng trầm quân tán cả. Ta Linh giận sợ hoạn hạt, quá tình ý mình chánh phát hiện ra thứ thuốc đó. Cho nên hắn bỏ vào bình rượu, nhưng bình rượu thì có hai lớp giỏ, chất mề đó hắn bỏ ở khoảng giữa của hai lớp. Thành thử lúc rót rượu ra đãi mọi người, thì thứ rượu đó là thứ rượu thường. Đến trường ta dùng chỉ phong chặt đứt cái cổ bình, thuốc đó nó mới rớt súng rượu. Còn cái việc tầy môn vô diệm bén mãn đến sơn phòng cũng là do nơi sắp đặt của tạ linh dẫn có như vậy, những người khác mới chạy đi, còn ta thì ngăn chặn hoàng hạ ở lại. Hoàng sư Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chừng như Lâm tiên tử không hề quan tâm đến việc đó." Lý trại Hồng gật đầu nói: "Thiếu hiệp nghĩ rất đúng, bởi từng ném qua loại thuốc này đó, đại sư tỷ biết công hiệu của nó như thế nào, nên không cách hoàng hạ Sợ gì như vậy xảy ra là gì thuốc mê chứ không phải là ý muốn của người Chỉ có hoàng hạt giống mình chánh Thành ra cố chấp mà chẳng chịu sự tha thứ Do đó cả hai phải cách biệt nhau suốt 17 năm dài 17 năm gián đoạn hạnh phúc của họ Nhưng người lành thì trời giúp chung quy rồi họ cũng đã hiệp lại với nhau Chỉ khổ cho ta là mang niềm hối hận mãi mãi Còn ta lên giận Cũng chẳng thu thập được gì. Tùy hắn lì dáng hoàng hạt với đại sư tỷ Hoàng hạt đi rồi, đại sư tỷ cũng chẳng lưu tâm tới hắn. Hắn vẫn thất vọng như thường. Quang sư Nguyệt thở dài nói. Thảo nào ân sư trong thời gian đó giam mình trong mật thất tại sa mạc. Chàng thuộc sơ lược hành vi của độc cô Minh trong thời gian đó. Vì thẹn với việc làm đó khi rời khỏi thần nữ phong. Độc cô Minh đi khắp giang hồ, khiêu chiến dơi chính phái lớn, bà đại danh già trong giỏ lâm, bãi cốc và 14 đảo. Cốt gây nên sự công phẫn, khiến cho toàn thể anh hùng hào kiệt trong thiên hạ quán hận. Liên kết nhau mà tìm lão báo thù hạ sát lão. Lão không muốn sống với sự hổ thẹn đó, nên quyết mượn tay quần hùng giỏ lâm hạ sát lão. Ngờ đâu trong giỏ lâm trung nguyên lúc đó rất ít người tài. Thành thử ân sư của chàng đánh bại tất cả, lập nên minh đà lệnh. Nghiễm nhiên trở thành minh đà lệnh chủ, thành danh hiển hát một thời. Lý Trại Hồng gật đầu nói, Võ công của Hoàng hạt rất cao, Tất cả những người trong long hoa hội chẳng một ai đánh thắng được lão. Nói gì đến những người trong các phái khác? quan Sơn Nguyệt lên tiếng nói tiếp, Sau khi đánh bại tất cả cao thủ của các môn các phái tại trung thổ, Người lại đến sa mạc sống cuộc đời nguy ẩn. Chính trong thời gian đó, người thu nhận tại hạ làm đệ tử, có lẽ là để thay thế người tại đại hội Long Hoa, cho nên người tận tâm kiên thụ tất cả những sở học. Có tại hạ thay mặt rồi, ân sư tại hạ hẳn phải nghĩ đến cái chết để đạt tình Lâm tiên tử mà cũng để đáp lại cái ý của tiên tử. Chân dừng lời lại một chút rồi lẩm nhẩm nói: Chẳng biết sau đó, vì nguyên nhân nào, ân sư của tại Hạ lại hiểu được sự tình. Lý Trại Hồng thở dài rồi nói, Hoàng Hạ có hiểu hay không điều đó ta được không rõ. Chỉ biết là lão đã trở lại dây tâm tư rất cởi mở. Vừa nói tới đó thì từ bên ngoài có tiếng tiếp nói, âm thanh giọng vào trong. Thì cũng tại bần tăng quen thói gánh giác việc của người, bần tăng mang bức quyết thư của Lâm Hương Đình, Dượt ngàn dẫm xa xôi tìm hoàng hạt. Bức thư đó cộng thêm lời bận tăng khuyên giải. Dù cho đá thư là lời khuyên cũng lung lạc được ngay. huống hồ là con người. Mà lại là người đa tình. Nhờ thế mà thiên tình sử giữa hai kẻ si tâm. Có cái kết thúc êm đẹp. Câu nói vừa nhất. Thì khổ hải từ hàng đã bước vào đến nơi. Liệu ị ảo gắt giọng nói. Lão Hòa Thượng. Có biết nơi đây là đâu chăng Mà dám loạn chân đi quang như vậy hả Khổ hải từ hàng mỉm cười nói Lòng hòa hội đã tàn rã Thì mọi cấm lệnh của thiên ngoại thiên Cũng nên giải trừ cho sớm đi Liệu y ảo hừ một tiếng rồi nói Người đã nói là hai khác sao mới trở lại kia mà Khổ hải từ hàng cười nhẹ nói Bần tăng làm đúng theo lời nói Bởi hơn hai khắc thời gian đó qua rồi Chỉ tiên tử không lưu ý đó thôi. Mọi người giật mình, ngỡn mặt nhìn ra bên ngoài, thấy Thái Dương đã chết về tay. Họ không ngờ là cuộc đàm thoại kéo dài khá lâu như vậy. Liệu y ảo lộ vẽ bức giấc rồi nói. Khổ hải từ hàng nhìn rồi nói tiếp. Tiên tử bất tất phải khẩn trương như vậy. Việc có tiên tử bần tăng bảo đảm. Liệu y ảo chết chết đôi mắt rồi nói. Là có việc gì mà cần ngươi giúp chứ? Khổ hải tự hàn điềm nhiên nói. Người Minh Chánh đâu cần phải dùng ý ẩn lời ngoại. Việc của tiền tử nếu có thì tiền tử phải hiểu lấy chứ. Tiền tử có việc bần tăng cũng hiểu được chứ. Đừng tự dối mình, đừng tự dối người. Tiền tử ơi bần tăng khuyên tiền tử câu này. Là đừng bao giờ nóng nải. Bởi dục tóc. Thì bất đạt. Trường hợp của quang Thế Huynh khác hẳn trường hợp của Hoàng Hạc. Hoàng Hạc nhầm lẫn, sự nhầm lẫn đó còn sửa chữa được. Nếu có sự dầm lẫn trong trường hợp của quang Thế Huynh, Thì cầm như hỏng suốt cả đời, do đó phải cố tránh sai lầm. Lễ Uy Hảo nổi giận toàn phát tác. Khổ hải từ hàng bước đến bên cạnh nàng, Thì thầm bên tay của nàng mấy câu. Nàng dần dần dịu hẳn thần sát Sao cùng để lộ giá kinh dị rồi hỏi Thật vậy, ta phải làm sao đây? Khổ hải từ hàng vẫn cười như lúc ban đầu Rồi mở miệng nói tiếp Thừ thả, bần tăng đã nói Bất cứ việc gì cũng đừng khẩn cấp Dục tóc bớt đạt mà Giọt nước tùy nhỏ Trải mãi cũng thành dũng thành ao Ao thành hồ, hồ thành biển Tiền tử dội làm chi? Bần Tăng đã tình nguyện phụ trách việc đó thì nhất định là việc phải thành chẳng để cho tiền tử thất vọng đâu. Bây giờ thì xin tiền tử vào Hoàng Thế Quynh cho Bần Tăng trong một vài ngày thôi. Liệu ảo giật mình. Một vài ngày? Làm gì mà lâu vậy? Khổ hải từ hàng lên tiếng đáp. Nếu tiền tử có đọc và mảnh giấy của lầm tiền tử để lại thì sẽ thấy Là một vài ngày chẳng những không lâu Mà còn ngắn Rất là ngắn nữa đó Liễu y ảo chẳng nói lời nào nữa quan Sơn Nguyệt ngồi nghe họ đối đáp với nhau Chẳng hiểu gì cả Khổ hải từ hàng để một nụ cười hướng sang chàng rồi nói Đi thôi Hoàng Thế huỳnh Chúng ta không có từa thì giờ đâu Đừng để mất phút giây nào quan Sơn Nguyệt do dữ Khổ hải từ hàng lên tiếng nói tiếng Theo bần tăng ai Thế Quỳnh, nếu Thế Quỳnh trì quẩn, thì những gì mà Thế Quỳnh bố trí ở bên ngoài sẽ hổng mất. Giả như Thế Quỳnh bị phiền lụy bọn người kia dắn Thế Quỳnh, liệu họ sẽ làm nên việc cho chăng? Nếu ta linh giận gặp họ bất ngờ, thì đúng là đại quả cho họ đó. Quang Sơn Nguyệt biến sắc hấp tấp thuốc, phải đó thiền sư, chúng ta nên đi ngay. Lý Trại Hồng kinh dị hỏi, Thiếu Hiệp bố trí cái gì ở bên ngoài nói vậy? Cổ hải từ hàng đáp thai chàng Hoàng Thế Quỳnh đến đây lần này Mang theo ý định Nhận đấm thuyền tận đái biển Cho nên đã bố trí tử sĩ Quanh Dù Sơn Dù biết rằng làm như vậy là Đem bầy châu chấu chống xe Nhưng hắn vẫn cứ làm Hoàng Sơn Nguyệt thoáng đỏ mặt nói Lão Thiền Sư nói đùa đấy Chứ trước kia thì Tại hạ nào có biết mãi mai gì về hội Long qua đâu Bởi chẳng hiểu Long qua hội thế nào Nên mới hoạch định một kế hoạch hầu như ấu trĩ Bây giờ nhận ra sự thật Trên xa chỗ tưởng tưởng của mình Đương nhiên mình phải làm cái gì nên làm Để tránh hối tiếc Phải đi đó thiền sư à Khổ hải từ hàng chính sắc mặt rồi nói Phía sau núi có con đường rộng thên thang Do con đường đó mà đi Chúng ta có thể rút ngắn thời gian một phần quan trọng Phải gọi tiểu liễu đầu dẫn đường Liễu đầu là Linh Cô Nhà sư phải gọi Bởi nàng có mặt tại đó Nàng nhìn nhà sư hừ một tiếng rồi nói Cái lão hòa thượng này Làm như dành địa thế thiên ngoại thiên lắm vậy Khổ hải từ hàng trừng mắt Giờ nói giận rồi quát Đừng có trêu vào lão trọc này nha Lão xin giận Thì trong tương lai lão sẽ chẳng có tiếp trợ gì đâu Linh Cô rùng dai cười mẻ nói Đừng khoe hai khoe giỏi Ta sẽ tuyên bố lên Là lão ăn dụng thịt chó cho mà xem Nói xong nàng lắc chiếc đầu Tóc bính của mình quăng ra sao Nàng thoát nhanh ra cửa đi luôn Liệu bị ảo sửng sợ lẩm nhẫn Xem ra linh nồ giấu chúng ta rất nhiều việc Lý Trại Hồng thở dài nói Đừng trách ai Sư muội chỉ hận mình mù mờ đến độ Bị tất cả mọi người khinh trá Đại sư tỷ rồi đến tạ linh giận Luôn khổ hải tự hẹn Còn có Linh Nô nữa, ai ai cũng giấu chúng ta, không nhiều thì ít. Từ hàng chưa đi, nghe nói thế điểm một nụ cười rồi nói. Nhị vị tiền tử trách người làm gì? Nếu có trách, cũng là tùy người mà trách. Xem kẻ đó là bạn hay là thù. nhiên hậu mới trách chứ nhiều khi chỉ vì một thiện ý. Mà người ta bắt buộc phải giấu mình chuyện gì đó, giả như bần tăng đây. Nếu không có một vài hành động mang trá Thì làm sao mà cứu gián được tình hình Làm sao an bài cho tất cả vô sự Vì vậy cứ giấy tay gọi Gọi lúc nào là bần tăng Và quang thế huynh sẽ đến lúc đó Giải quyết tất cả mọi việc cho nhị vị Lão nắm tay quang sơn nguyệt Rồi cả hai cùng bước ra cửa Hai nàng ở lại quang mang mơ hồ Chập trờn trong ảo ảnh Quang Sơn Nguyệt và Khổ Hải Từ Hàng đã ra đến bên ngoài, đi một lúc gặp Linh Cô chờ đợi. Thấy họ rồi nàng thoát phi thân giúp đi, lao mình suốt bên dưới, xuyên qua mây khói. Khổ Hải Từ Hàng vẫn nắm tay quan Sơn Nguyệt nhảy theo Linh Cô. Nghe gió ở bên tay rất mạnh, quan Sơn Nguyệt hết sức sợ hãi, dội đề khí cho thân hình nhẹ lại rồi rơi xuống tự tự. Khổ Hải Từ Hàng cười nhẹ rồi bảo, đừng ngại thấy huynh. Chúng ta không dạp xương đâu mà lo Bên dưới có tiểu yêu tinh tiếp ứng Nhất định chúng ta xuống đến đó vô sự Bỗng nghe dội ở trên chân Chừng như chân của họ chạm vào phải một vật gì Thì ra đó là một loại lưới Họ rơi đúng trên chiếc lưới đó Chiếc lưới như sàn qua một bên Cuốn họ luôn đưa qua một biển mây Họ mở mắt ra thấy mình đã xuống nơi chân núi rồi Nơi đó, trưởng môn nhân của phái Trung Nam là Lữ Vô Quý và Lưu Tam Thái đang đứng. Người dưới thấy người trên, bỗng nhiên đáp xuống cũng giật mình. Ngoài họ ra còn có Linh Cô, nàng nhìn quán sáng nguyệt và khổ hải tự hàng cười hì hì. Nơi đó, thiên tệ ma quân kỳ hạo đang xuất lĩnh bọn du hồn, có khôi y thị giả tiêu nhất bệnh cầm đầu, đang vào chiến dây dạng lý vô dân và nhất lưng minh nguyệt. Cuộc chiến giữa sông phương đã đến lúc quyết liệt phi thường Thật ra chỉ có một mình kỳ hạo cũng thừa sức lấn áp hai lão nhân kia. Còn bọn du hồn có mặt tại đó bất quá cũng chỉ để tăng gia thêm sinh thế. Tạo nên nhiệt náo gây khẩn trương cho địch mà thôi, chứ chẳng cần phải can thiệp mạnh. Dạng lý vô dân vừa trông thấy khổ hải tự hàng xuất hiện, dội kêu lên. Lão thầy chùa, người đến chậm một bước rồi đó, là bọn ta phải ngửa cổ chờ chúng chặt đó. Khổ Hải Từ Hàng dai qua Linh Cô rồi nói. Cảm phiền cô nương cho hai con tiểu quỷ đó xuất hiện đi. Kỳ hảo thừa hiểu là Linh Cô sẽ làm gì rồi. Lập tức hán dẫn bọn thị giả bỏ cuộc chiến chạy đi. Lữ vô quý bước đến gặp mặt Quang Sơn Nguyệt, vòng tay rồi thốt. Lệnh chủ, bần đạo... Dạng lý vô dân vừa thở vừa ngăn chặn Đừng có nói nhiều mất thì giờ Chứng môn nên đi qua các nơi phục quả vượt Phá quỷ tất cả Đồng thời thông báo gấp cho những người khác Biết nên nhớ là làm gấp Nếu chậm trễ là bọn ta cầm như hữu hủ hỷ đó Lữ vô quý dò dự Quang Sơn Nguyệt bảo Chứng môn cứ đi Dò việc đó cho xong đi Chuyện chi khác mình sẽ nói xong cổ hải tự hàng tiếp lời nói Phải đó Đạo Quỳnh, Bần Tăng có sai cử một số người ngăn chặn một số ma đầu, biết đâu người của Đại huynh sẽ nhận lầm người của Bần Tăng. Tốt hơn là Đạo huynh nên đi thông báo sớm đi, đừng để cho họ chạm nhau, mà thành ra người nhà quất người nhà, bọn ma đầu sẽ cười cho. Lữ vô quý tỉnh ngộ, giật mình cùng Lưu Tam Thái chạy đi liền, dặn lý vô dần hướng sang Quang Sơn Nguyệt rồi tốt. Chủ ý của Tiểu Huỳnh khá là hay đó. Nếu lão thầy chùa không phát hiện sớm, thì bọn lão phu cầm như tán mạng tại ngọn núi này rồi. Một chú ý tuyệt diệu quan Sơn Nguyệt thoáng đỏ mặt nói, Tại hạ tuy chưa biết rõ Long Hoa hội là cái quái gì, xong bất cứ gặp ai trong hội, tại hạ cũng lấy làm lạ, là ai ai cũng có vẻ hung ác lạ thường. dạng lý dầu dần lên tiếng hỏi, Một mình ngươi ngang nhiên lên trên đó chẳng sợ mất mạng sau. quan Sơn Nguyệt khẳng khái nói. Chết ai lại không sợ. Làm việc hợp với Đại Nghĩa. Nếu tiếc thân thì mong vị thành công. Khổ hải tự hàn mỉm cười nói. Bây giờ Thế Quỳnh hãy lấy quả pháo trong tài áo đó. Quăng ra đi là vừa. Cuộc bố trí của Thế Quỳnh dù cẩn mật tới đâu. Cũng không làm sao Thế Quỳnh qua mắt được bọn thuộc hạ của thiên tệ ma quân. Cũng may bần tăng phát giác kịp thời đó. Nếu không thì cái quả trận này sẽ bị bọn ma đầu lợi dung. Và thay vì trừ viết chúng ta lại tự trừ viết chúng ta. Hoàng sư Nguyệt lại một phen đỏ mặt. Thẹn quá không thúc nên lời Linh cô cười nhã rồi hỏi. Hoàng công tử cho rằng người trong hội Long Hoa toàn là hung ác cả. Giả như lệnh sư trên núi. Công tử cũng phóng quả đốt luôn. Quang Sơn Nguyễn Cưỡng cười đáp. Tại hạ không tưởng là ân sư cấu kết với bọn hung ác. Do đó chẳng khi nào nghĩ là gia sư có mặt tại đây. Khổ hải từ hàng gật đầu nói. Dụng tâm thì rất đẹp. Sông thủ đoạn còn non quá đi. Vì quá non mà thành mạo hiểm liều lĩnh. Vì thì chẳng nói làm chi. Chỉ nội có chuyện dùng người. Dùng chi mà nhiều người vậy? Người nhiều thì dễ bị lộ việt. Hướng chi kỳ hào lại biết trước rồi. Hắn chờ Thế Huynh một mình lên núi. Ở dưới hắn chế ngự bọn người của Thế Huynh dễ dàng. Rồi cuộc bố trí của Thế Huynh trở thành hữu dụng cho hắn. Hắn rút bọn ma đầu đi hết sau đó phóng quả. Thế Huynh thấy chưa? Chính bọn bần tan thọ nạn. Chứ người trong ma bản và quỷ bản. Đã do hắn báo tin mà chạy hết rồi. Còn ai đâu nữa mà thọ hải? Quang Sơn Nguyệt cúi đầu. Tại Hạ biết mình hành động sai lầm. Rất có thể là vì sai lầm đó. Tại Hạ và bọn người do Tại Hạ bố trí. Cũng chết luôn với các vị. Mà chung quy thì bọn ma đầu vẫn tự tại thung dung. Khổ hải tự hàn mỉm cười nói tiếp. Nhưng hướng sàn dạng lý dầu dân. Và nhất lưng minh nguyện. Hai vị lên núi tạm thời ở đó. Và chịu khó thông trì các bằng hữu của chúng ta. Trong ba hôm nữa. Tạ linh dẫn sẽ trở lại, bằng tăng có biện pháp ứng phó với hắn. Tất cả bằng hữu nên yên trí. Giàn lý vô dân và nhất Luân minh Nguyệt đi liền. quan sư Nguyệt thất bại trong mưu đồ, lại bị mọi người trách nhẹ, thẹn thùng quá đứng lặng tại chỗ. Phần chàng chẳng hiểu khổ hải Từ Hàng hành động như thế nào, thành ra mơ hồ cực độ, nhìn lão như chờ đợi sự giải thích. Từ Hàng quay sang Linh Cô rồi thúc dục Nhanh lên, không dẫn đường đi gấp hỏng diệt là nguy cả bọn đó. Linh cô chạy đi, Khổ Hải Từ Hàng và Quang Sơn Nguyệt theo sau. Chạy được một lúc, họ đến bờ sông. Linh cô vào bụi rậm kéo ra một chiếc thuyền nhảy lên thuyền, tay chèo sẵn. Khổ Hải Từ Hàng quay sang Quang Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt rồi thốt: "Mời Thế Huynh lên thuyền, trong hai hôm nữa Bần Tăng sẽ đợi Thế Huynh tại đây." Quang Sơn Nguyệt kinh dị. Đại sư không cùng đi. Cổ hải từ hàng lên tiếng đáp. Bần tăng không đi được. Dọc đường có người chờ đón Thế huỳnh Hãy tự bảo trọng nha. Thế Quỳnh, đại sư đang đè nặng nơi đôi vai của Thế Quỳnh đó. Không làm sao hơn, quan Sơn Nguyệt đành tạm cáo biệt Lão Hòa Thượng rồi lên thuyền. Linh Cô tách bấn ngay. quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi. Mình đi đâu đây tiểu muội Linh Cô không đáp. Cứ chèo thuyền. Đến lúc hoàng hôn. Đột nhiên nàng bẻ lái cho thuyền vào bờ Theo con đường bí mật giữa những bụi cỏ rồi lướt đi Thuyền cập bến, Linh Cô bảo chàng xuống đất Theo con đường mòn trước mắt mà đi Còn nàng thì quay thuyền trở lại Hoàng mang tại đỉnh thần nữ phong Trước cuộc đàm thoại của bọn Lý Trải Hồng Hoàng mang vì thái độ của khổ hải từ hàn Hoàng mang luôn cả những lời nói của Linh Cô Lúc bỏ chàng nơi bờ sông, quay thuyền trở lại. Hoàng sư Nguyệt thự người ra tại chỗ, bồi hồi ức niệm, diễn đáo qua, mơ màng, diệt sách tới. Niềm quan mang càng lúc càng lớn, càng dâng cao. Trong hoàn cảnh này chàng không còn chú ý nào rõ rệt. Dù sao thì chàng cũng công nhận là những tao ngộ của chàng hết sức là ly kỳ. Chẳng khi nào chàng tưởng là mình có thể khám phá trọn vẹn những bí mật quanh Long Hoa Hội. Mà dù khám phá được đi chăng nữa, ít ra chàng cũng phải bí mật khoảng một thời gian quan trọng. Không chỉ trong vòng mấy hôm thôi, chàng nắm sự tình trong tay chưa hẳn là một hội viên chính thức hiểu tường tận được như chàng. Nhưng chưa hết, những bí mật khám phá vừa qua bất quá chỉ là những chi tiết của đại cuộc nào đó. Và hiện tại thì chàng bắt đầu đi vào đại cuộc. Nơi đây là đâu? Khổ hải từ hàng nhờ Linh Cô đưa chàng tới đây để làm gì? Và những người đón chàng, hoặc tại đây, hoặc trước mặt kia là ai? Trong chuyến đi này, chàng sẽ có công tác gì? Tự hỏi, để bắt buộc trí óc hoạt động, tìm một giải đáp. Chàng biết rõ là chẳng bao giờ tự chàng tìm được giải pháp, cho nên qua một câu tự hỏi lấy lòng. Chàng nhìn thấy mình thêm hoang mang. Có một điều chàng chắc là phải có, Là trong vòng 3 hôm nữa, tu là tôn giả tạ lưng giận Sẽ huy động toàn bộ lực lượng của y, Kéo trở lại thần nữ phong. tranh chấp với bọn Lý Trại Hậu, giành quy thế đã mất, Và lực lượng đó rất hùng hậu, Xem ra áp đảo bọn Lý Trại hầu rất dễ dàng. Khổ hải từ hàng, Dựa vào một chủ trương nào đó, Tỏ ra ung dung khinh thường, Có chắc là lão giải trừ nỗi hiểm quả đang đe dọa Của bọn lý trại Hồng tranh Hay là lão chỉ nói để trấn an mọi người Bởi lão chỉ là đơn thân độc lực Còn cánh của tạ Linh Dận Thì mạnh mẽ như biển càng bảo quét Chàng nghĩ thầm còn ta Ta có thể đánh thắng tạ Linh Dận chăng Chàng nhận thấy mình chưa đủ sức Nắm cái cơ hội tất tháng trước tạ Linh Dận Đành rằng tại thần nữ phong Tạ Linh giận có thất bại nơi tay của chàng, xong đó chỉ là một kết quả của cơ may thôi, chứ luận về thực lực thì chàng tử xem mình chưa đồng cân đồng lượng với Tạ Linh giận Y thất bại lần đó, chẳng qua gì y quá khinh thường chàng, y không đề phòng mà phạm vào kẻ khinh địch cũng đều thất bại như y. Thất bại đều vô lý, thất bại ngay cả với những kẻ ngài thường sùng bái họ như thần như thánh. Thắng vì đối phương sơ ý, khinh thường không phòng bị. Đó đâu phải là một cái thắng đàng hoàng, thắng bằng tài cao. Trong những lần sau này chạm tráng dơi tạ linh dẫn, liệu chàng có đắc ý nữa chăng? Đương nhiên tạ linh dẫn lúc tái đấu với chàng sẽ đấu dơi ý chí phục thụ, sẽ đấu với cao độ cảnh giác, khí thế của y phải mạnh, chiêu thức được sử dụng phải tàn độc. Chàng cảm thấy cái nguy đang chờ đón chàng ở ngày mai. Có một kẻ tử thụ cỡ như tạ linh dẫn, hẳn chàng sẽ mất đi rất nhiều nhàng hả. Cứ theo sự xếp đặt của khổ hải từ hàng, thì bọn Lý Trại Hồng đặt rất nhiều hy vọng ở nơi chàng. Và chính chàng sẽ là kẻ đứng mũi chịu xào trong công cuộc đương đầu với bọn tạ linh dẫn ba hôm nữa. Khổ hải tự hàng cũng lo ngại chàng không đủ sức thủ thắng trước tạ linh dẫn, nên đưa chàng đến địa điểm bí mật này. Để có một kỳ ngộ nào đó đến với chàng. Kỳ ngộ? Kỳ ngộ đó thì như thế nào? Chàng sẽ gặp một cao nhân nào chăng? Chàng nghĩ dù có gặp cao nhân đi chăng nữa. Chẳng cao nhân nào có thể biến ta thành một đại hữu dụng trong thời gian ngắn ngủi bao. Rồi chàng đi tới. Chân bước mà ốc suy si tư. Chàng đi mãi không ngừng. Ốc cũng suy si tư mãi không dừng. Con đường đi không thoải mái dễ dàng. Lối là lối mòn, chừng như vắng bóng khách bộ hành, nên cỏ mọc từ gian đường lan rộng giao truyền nhau, đầu phủ xuống, tạo thành một màn lưới che khuất ở bên trên cỏ thấp. Lưới thấp, có nơi chàng phải không mình tiến tới. Chàng cứ đi, lắm lúc chàng nhận lối sai lầm bởi co những con đường nhỏ khác xuyên ngang đâm dòng. Mỗi khi chàng lạc lối, là trước mặt có một dần mây mờ hiện lên ngăn lại. Chàng nghĩ là nơi đây có ai đã bố trí một trận đồ cao minh lắm, muốn đi ngang qua nơi đó phải theo một con đường chính xác, trong số hàng trăm hàng ngàn con đường, xuyên chéo nhau như mắt cửi. Theo đúng con đường đó, tất nhiên đến đúng một nơi, và nơi đó hẳn là cái đích mà khổ hải từ hàng muốn cho chàng tới. Bởi nghĩ là mình đang quanh co trong một trận đồ chàng hết sức chú ý. Những điểm đặc biệt mỗi khi rẽ sang trái vặt phải. Nhờ thế chàng nhận ra được những ký hiệu dọc theo con đường chính xác. Cho nên sau một thời gian ngắn, chàng nhận định dễ dàng lối đi, chẳng còn nhầm lẫn nữa. Chàng đi như vậy suốt đêm đó, khi phương đông vừa lé sáng. Chàng đã ra khỏi dùng cỏ loạn, đến một cái gò nhỏ, sườn đêm đã thấm ướt cả y phục của chàng. Đứng trên gò chàng nhìn ra chung quanh bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc. Từ nơi đó chàng thấy rõ bờ, bờ sông nơi thuyền đổ. Linh cô đưa chàng lên bờ và dùng cỏ loạn chỉ rộng hơn độ 3-4 mẫu. Bờ sông cách gò đất không hơn một dặm. Thấy mà chàng phải mất cả đêm dài mới trải qua được dùng cỏ loạn đó. Đúng là một trận đồ áo diệu phi thường. Ai lạc lỏng giữa trận đồ đó là vô phương tìm lối ra. Chàng thở dài một tiếng tầng ngần Tại chỗ một lúc lâu Sau cùng thì từ từ đi xuống chân gò Bên này gò là dùng cỏ loạn Có trận đồ ngăn chận Bất cứ ai xâm nhập bên kia gò Là một cảnh trí có đủ hoa cỏ Chàng lẫn giữa những luống qua Có liễu buông tơ Tơ kết mạnh Đông đưa theo gió sớm Rồi ngoài hoa ra Còn có trúc Trúc xanh tươi Cảnh trúc có đào Trúc xanh đào hồng Tương phản màu sắc trồng đẹp mắt vô cùng. Một cảnh tri chỉ có ở non tiên, chứ giữa phàm trần làm gì ai tạo nên được một cách tuyệt vời như thế. Hoàng sư Nguyệt nhìn cảnh một lúc lâu rồi lại thở dài lắm nhắm. Có một gian nhà nhỏ, giữa qua cỏ như thế này thì còn cầu mong gì, công danh phú quý mà chi nữa. Chàng thở dài hơi lớn một chút, chừng như có làm kinh động người nơi đó. Một nữ nhân bật cười khanh khắp Tiếng cười giọng đến tay của quan Sơn Nguyệt Làm chàng hải hùng Tiếp theo tiếng cười đó Là một câu nói Vẫn giọng êm đềm như tiếng cười Tiểu tử đó Có niềm hoài bảo không khác đại huynh chút nào Một nam nhân đáp Hắn còn nặng duyên tình Nhiều sát nghiệp Chưa đáng dừng chân hưởng sự thung dung tự tại Ở một địa phương như thế này đâu Quang Sơn Nguyệt biến sắc, chàng nhận ra đúng là âm thanh của sư phụ chàng. Niềm khích động trào dân, bất giác chàng đổ lệ xuất cảm gào qua nước nở. Sư phụ, sư phụ ở đâu vậy? Xì qua âm thanh, Quang Sơ Nguyệt ước độ hai người đoái thoại không cách xa chàng lắm. Thấy mà gào lên rồi, chàng hấp tấp chạy đi về hướng đó tìm mãi, rồi tìm rộng ra, xa hơn, vẫn... Chẳng phát hiện ra bóng người nào Tìm không được chàng quất ức Lại khóc gào to hơn Sư phụ, sư phụ ơi Đệ tử tìm sư phụ khắp nơi Đệ tử hàng hoài niệm sư phụ Sao sư phụ không cho đệ tử gặp mặt vậy Khóc rồi tìm Tìm rồi khóc Chàng khóc, chàng tìm hơn nửa ngày Vẫn chẳng thấy độc cô Minh đâu Chàng quy xuống đất lại khóc Lại gian cầu Sau cùng chàng nghe nữ nhân chất tiếng nói, Thôi đừng đùa tiểu tử nữa, Xem hắn cũng đáng thương quá chữ. Độc cô Minh lên tiếng đáp, Không được, người huynh phải diệt trừ, Bớt quả khí ở nơi hắn, Nếu không thì trong tương lai, Chẳng còn ai chế ngữ hắn nổi. Nữ nhân kia lại cười nhẹ nói, Nói người sao không nghĩ đến mình vậy, Chứ ngày trước độc cô Minh lại không nóng tính à Nếu Độc Cô Huynh không sớm cho hắn gặp mặt, Chỉ sẽ làm cho hắn điên lên, Chắc gì là hắn sẽ nguôi tính như Độc Cô Huynh mong tưởng. Độc Cô Minh cười gian. <cười> lâm muội khẩn cấp cái gì? Thấy ra cái tính nóng vẫn còn dài như vậy, Thì kiếp sát sau này Ngu Huynh e cho Lâm muội Cũng sẽ không tránh khỏi dòng lôi cuốn. Thì ra nữ nhân đó họ Lâm, Mà nếu là họ Lâm, Và ở cạnh độc cô Minh thì ngoài Lâm Hương Đình ra Còn nữ nhân nào khác nữa chứ Đúng vậy, nữ nhân đó chính là Lâm Hương Đình Bà ta lên tiếng đáp Cái gì muốn đến thì cứ đến Đến như thế nào ta chấp nhận như thế đó Lo sợ làm chi, tránh được cũng tốt Mà không tránh được thì cũng chẳng sao Chúng ta đã bị đặt trong một hạng định trăm năm Thì dù sao cũng phải đi tròn vòng hạng đỉnh đó. Bỗng quang sơ nguyệt thấy một dần sáng lé lên trước mắt rồi tắt liền. Chàng nình ra hai bóng người xuất hiện. Một nữ một nam. Nữ đẹp tuyệt vời. Nam siêu trần thoát tụng. Chàng không còn sức để chạy đi nữa. Cố gắng bước đi vất vả lắm. Mời đến nơi hai người đang ngồi bên nhau. Đoạn sụp mình xuống. Chàng gọi qua nứt nở. Sư phụ... Chỉ gọi được có hai tiếng thôi, chàng cảm thấy chóng dáng mắt qua rồi ngã luôn ra chỗ hôn mê ngay. Phần mệt mỏi suốt, một đêm, thêm nửa ngày, phần xúc động mạnh, quan Sơn Nguyệt ngất xỉu luôn. Chứ chẳng phải bị tổn thương gì cả. Lâm Hương Bình bước tới, án bàn tay lên đỉnh đầu của chàng, truyền công lực sang. Dàn ép áp lực, khí huyết nơi chàng đang bốc cao dồn trở lại đang đi. Một lúc sau chàng hồi tỉnh, rồi tự mình cố vận hành khí lưu thông quanh cơ thể lấy lại bình thường. Nềm khoáng khoái càng lúc càng lên cao, chàng có cảm giác như công lực của mình gia tăng dần dần. Chàng nhìn sang đọc cô minh, thấy lão ngài nay thần nhàn khí tĩnh, khác hẳn ngày nào thường nhất sầu muốn u tê. Chàng hân quang vô cùng toan gọi lão bài tỏ sự mừng vui đó. độc câu mình lại hét lên, sốt sinh, Lâm tiên tử đang đem công phu nội lực, bình sinh truyền cho ngươi, sao chẳng chiên tâm tiếp thụ, còn nghĩ dẫn dơ cái gì vậy? Quang sư Nguyệt giật mình, trừ việc tạp niệm ngay, chú ý vận hành khí huyết đều hòa tự lực với công lực của Lâm Hương Định đưa sang. Một lúc lâu độc cô Minh đưa tay ra sâu nhẹ bàn tay của Lâm Hương Định khỏi đỉnh đầu của Quang Sơn Nguyệt, Đoạn lên tiếng thốt. Đủ rồi, nếu cứ truyền công lực mãi như vậy, thì chính Lâm Mội cũng phải nguy đó Lâm Hương Định thở vào, dẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của bà. Bây giờ quan Sơn Nguyệt mới dám cất tiếng nói, sư phụ, đệ tử. độc cô Minh chỉnh nghiêm thần sắc rồi bảo. Đừng làm lễ theo thói tục nữa Ta chẳng cần ngươi phải chú ý đến ta Hãy cảm tạ lâm tiên tử Bà ấy đã hy sinh cho ngươi rất nhiều rồi đó quan Sơn Nguyệt Quay sang lâm hương Định Toan cúi đầu Lâm hương Định Chỉ mỉm cười rồi thốt Khỏi đi Sư phụ của ngươi không màn thói tục Ta lại thích thấy ngươi lại tạ Lý nhí những lời rượm ra hay sao Chẳng có ơn gì cả Mà phải tạ Đừng có nghe lời nói nhãm của sư phụ ngươi. Tuy nhiên Hoàng Sơn Nguyệt vẫn làm đủ lễ như thường. Đoạn chàng đứng lên nghiêm trang như hầu lĩnh. Lâm Hương Định lại cười bảo, Ngồi xuống đi tiểu tử, chúng ta đàm đạo với nhau. Rồi bà lên tiếng hỏi, Người biết ta là ai rồi chứ? Hoàng Sơn Nguyệt cung kính đáp, Đệ tử có nghe lý tiên tử thuật sơ lược sự tình. Lâm Hương Định gật đầu nói, Phải ta là Lâm Hương Đình Ta nhận thấy lúc người giao đấu với tạ Linh giận Cái phong độ của người đáng ngợi vô cùng Do đó ta mến người ngay Và có cái ý muốn tiếp trợ người phần nào Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc tự hỏi Làm sao bà ấy thấy được cuộc chiến giữa chàng và tạ Linh Dẫn chứ Bà đâu có mặt tại cục trường lúc đó Lâm Hương Định biết chàng lấy làm lạ Liền lên tiếng giải thích ta và sư phụ của ngươi lúc đó vẫn có mặt như thường, nhưng ở tại một nơi kín đáo nên bọn các ngươi chẳng ai trông thấy chúng ta. Khi ta linh giận bức bách lý trại hồng cực độ, ta định ra mặt tiếp trợ lý sư muội, Xong may mắn thay ngươi lại xuất hiện đảm đương phần việc đó, thành thử thành thử ra ta khỏi phải xuất đầu lộ diện. Qua sơn nguyệt kêu ạ lên một tiếng rồi Đọc Cô Minh tiếp lời của Lâm Hương Định Vừa rồi Lâm Tiên Tử sử dụng di ngọc thần công Kiền công phu nội lực cho người đó Hiện tại công lực của người tăng gia quan trọng Phần tiến bộ ngang với kết quả của 20 năm khổ luyện trở lực Quang Sơn Nguyệt vừa mừng vừa cảm động Chàng quay qua Lâm Hương Định cung kính thôi Tiên Tử thành toàn cho đệ tử như vậy Hương Định mỉm cười Ta đã bảo Với chúng ta không ai cần phải giữ cái sáo của giang hồ Những gì đáng nói cần nói thì cứ nói Những gì vô ích không cần phải nói làm chi Cho người biết ta giúp ngươi cũng do nơi một dụng ý nào đó Thứ nào phải duy nhất vì hảo tâm đâu Ta sẽ còn nhờ ngươi lo liệu nhiều việc trong tương lai nữa kia mà độc cô Minh khoát tài nói Làm muội bảo hắn đừng khách sáo Thế mà tự mình lại rơi vào cái sáo mất rồi. Muốn vào phó cho hắn việc gì, Thì cứ nói thẳng ra, Cần chi phải dùng đến cái tiếng nhờ. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói tiếp, Tiên tử muốn sai bảo điều chi, Xin cứ dạy cho biết, Dù chết, đệ tử cũng chẳng dám từ Dù rằng trước khi tiên tử truyền nội lực, Nếu làm được việc gì hữu ích cho tiên tử, Đệ tử cũng sẵn sàng làm, Hà hú sau khi thọ ân trọng của tiên tử chứ. Độc Cư Minh miễn cười, Tiểu tử muôn thoái thác cái ơn của Lâm Môi rồi đó. qua sư Nguyệt hấp bắp thốt. Không sư phụ, đệ tử đâu có cái ý đó. Lâm Hương Định cười nhẹ rồi khoát tay nói. Bỏ chuyện đó đi. Hoàng Hạc Huynh, bây giờ ta hỏi. Hoàng Hạc Huynh có biết tại sao ta truyền công lực cho hắn chăng? Đồng Cô Minh lại cười. Thì vì cái bọn tạ Linh giận chứ còn gì lẽ gì nữa. Lâm Hương Định lắc đầu. Sai đồng. Chống đối với bọn Tu La, ta đã có phương pháp rồi. Và cái phương pháp đó cũng đã có người nhận lãnh thi hành rồi. Hiện tại ta không còn phải nghĩ đến cái chuyện ứng phó với họ ta nữa. Độc Cô Minh kinh ngạc. Thấy Lâm Mụi còn dụng ý gì khác? Lâm Ưng định thở dài. Chỉ vì ta lo cho liễu y ảo. Độc Cô Minh giật mình. Sao? Lại có việc như vậy nữa à? Ngu huynh từng nói với Lâm Mùi là chuyện đó không thể thực hành. Lâm Hưng định lộ giả khẩn thiết ra mặt. Hoàng hạ ta gian cầu hoàng hạc. Bình sân ta chỉ có một điều gian cầu hoàng hạ thôi. Chính là điều đó. Đọc cô Minh trầm ngâm một lúc lâu sau cùng thấp giọng thốt. Lâm muội giang cầu. Nhưng Ngu huynh không thể làm chủ được sự việc. Thì sao đây? Tùy hắn là đệ tử của Ngu huynh. Xong chẳng phải vì vậy mà ngu huynh có thể bắt buộc hắn làm đúng theo cái ý của mình Bởi phạm vi uy tín của một ân sư không thể lan rộng đến các việc riêng của đệ tử Ngu huynh không có quyền bức bắt hắn phải tiếp thọ cái ý của mình Nếu thật sự hắn không đồng ý cái đó thì Thì Lâm Hương Đình dõi chận lại Ta có gian cầu hoàng hạt điều chi khó đâu Xin miễn hoàng hạt đừng can thiệp Đừng phản đối là đủ rồi Còn ta thì do ta thu xếp tất cả. Đọc cô Minh lại suy nghĩ một lúc nữa đoạn thở dài nói. Thôi được rồi. Ngô Quỳnh sẽ chẳng can thiệp. Tuy nhiên trước khi thực hiện ý muốn. Lâm Mụi nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng gấp vẽ cọp mà thành hình con chó. Thì thật là đáng hận vậy. Nên nhớ là chúng ta diệt lụy phiền chứ không phải tạo thêm lụy phiền đó nha. Lâm Hương Định thở vào một hơi. Rồi nở một nụ cười đáp Hoàng Hạc Quỳnh yên trí đi Ta sẽ tìm ra cơ hội an bài Chắc chắn là phải kết quả đẹp quan Sơ Nguyệt lắng nghe hai người đối đáp Chẳng hiểu chi cả Chàng lặp lại câu hỏi của Tiền tử muốn quỷ thác cho đệ tử điều gì vậy Lâm Hưng định miễn cười Một việc không đòi hỏi người Mất một điểm khí lực nào hết Hoàng Sơn Nguyệt khẳng khái nói Đệ tử đã trình bày ý chí Dù gặp việc khó khăn đến đâu, đệ tử cũng quyết thi hành. Dù có mất mạng cũng chẳng sao, khủng hồ mất đi khí lực. Nhất định đệ tử chẳng để cho tiên tử thất vọng đâu. Độc Cô Minh Trừng mắt nói, Đừng đáp ứng dội tiểu tử à, hãy nghe người ta bảo Ngươi làm chuyện gì trước đã, biết được gì người ta quỷ thác rồi, Lúc đó đáp ứng cũng không muộn. Lâm Hương Đình hấp tắp can thiệp vào nói, Hoàng Hạc nói cái gì vậy? Quang Hạ quên là mình vừa hứa hẹn như thế nào sao? Độc cô mình buông thỏng đôi tay, tỏ cái ý chán nản. Lão thở dài rồi thôi. Được rồi, ngu quên sẽ chẳng nói một tiếng nào nữa. Lâm Muội cứ bài tỏ với hắn đi. Quang Sơn Nguyệt nhìn sang Lâm Hương Đình, chờ bà ta nói lên chuyện nhờ giả chàng thi hành. Lâm Hương Đình trầm ngâm một chút rồi miễn cười cất tiếng. Đây là một việc riêng, ta... Không thể nhận câu mà đề cập đến tư. Ta nghĩ nên để sau này sẽ nói đến cũng không muộn. Bây giờ ta đưa ngươi đến gặp lão lão. Đọc câu mình tán đồng ý kiến đó. Nhưng quan Sơ Nguyệt lấy làm lạ rồi hỏi. Lão là ai? Lâm Hương định cười nhẹ nói. Việc của bọn ta chắc ngươi cũng đã hiểu qua phần nào chứ. quan Sơ Nguyệt đáp. Lý tiên tử có thuộc cho biết đại khái Về những chi tiết phụ thuộc Thì đệ tử chẳng hiểu gì nhiều Lâm Hương định lên tiếng hỏi Thế còn những gì mà ngươi muốn biết Quang sư Nguyệt suy si tư một chút rồi thôi Những điều đệ tử muốn biết thêm rất nhiều Còn nhiều lắm Giả như tại sao Tiên tử và gia sư đột nhiên bỏ cuộc hỏi mà đi Tại sao lại ẩn cư nơi này Khổ hải từ hàng đưa đệ tử đến đây để làm gì Lâm Hương Định mỉm cười nói, Ngươi hỏi nhiều quá, Muốn biết gì, Đợi lúc gặp lão lão rồi, người sẽ giải thích cho mà biết rõ. Hoàng Sơn Nguyệt lại muốn hỏi nữa, Xong chừng như Lâm Hương Định hiểu là chàng muốn hỏi chi đó, Nên chận liện, Lão lão là chủ nhân của địa phương này, Và cũng là sư nương của ta. Hoàng Sơn Nguyệt kêu lên, Ôn kiều lão tiền bối, Lão bà ở tại đấy. Lâm Hương Định gật đầu, Phải xem ra lý trại hậu, Cũng đã cho người biết khá nhiều việc đó. Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng đáp. Lý Tiên Tử không hề biết là. Ôn Kiều Lão Tiền Bối còn sống trên dương thế. Và tự nhiên cũng chẳng ai biết. Ôn Lão Tiền Bối ở đâu. Lâm Hương Định cười nhẹ nói. Làm sao Lý Mũi biết được chứ. Trừ ra sư phụ người và ta. Người và kẻ thứ ba biết được mà thôi. Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu nói. Khó tin vô cùng. Xong lại là sự thật. Bởi có ai ngờ ôn lão tiền bối lại Đọc cô Minh chẳng lời Người nên xưng hô Người là lão lão Đừng nói cái gì mà tiền bối hậu bối khó nghèo quá Hoàng Sơn Nguyệt dân ngay Đệ tử tuân lời sư phụ Rồi chàng lên tiếng hỏi Lão lão năm nay hẳn là tuổi thọ rất cao Lâm Hương Định thở dài nói Ngoài 100 Sư phụ của ta nhất tâm cầu tiên Chưa thành tiên mà đã Thọ hiểu Dù sao thì trong ý chí của sư phụ ta cũng có phần nào tham vọng. Phàm người nuôi tham vọng thì phải ít nhiều nóng nảy tâm thần phải bất định. Có ảnh hưởng lớn lao cho sự di dưỡng cơ thể. Tự nhiên phải vắng số. Sao cho bằng sư nương của ta. Dứt bỏ mọi niềm trần tốt. Không dùng phương tiện đạt cái đích như những người thường trong giới cảm tham lam. Sư nương lại chỉ dùng đại trí đại tuệ. Tu thành cái nghiệp tiên. Nhờ thế người mới vượt qua khỏi cái giới hạn trăm năm Do tạo quá ứng định cho loài người Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nói Người cũng có thể thành tiên Thật vậy sao tiên tử Lâm Hương Định miễn cười nói Người hỏi ta Ta nói có thì thành ra lừa ngươi Mà nói không thì trường hợp của lão lão kia Là một bằng chứng cụ thể Lão lão đã đạt đến giới cảnh Mà ta chưa biết mệnh danh như thế nào đó Đọc câu mình chen dặn, Làm mụi không nên gieo hoang mang cho hắn, Bởi làm gì mà có tiên, Sinh mạng của con người thật ra có khác nào một ngọn đèn dầu, Đèn càng trái sáng thì số lượng dầu càng chống hao mòn Con người gấp sống, đòi hỏi nhiều, Nhu cầu trong một lúc, Nuôi tham vọng, phục vụ cho tham vọng, Có khác nào đèn có bao nhiêu tim đốt cả lên, Số lượng dầu phải chống cạn, Sợi dị lão lão sống lâu là nhờ biết đạo dưỡng sinh, biết điều hòa ánh sáng và tỷ lệ hao mòn của dế dầu. Do đó mà đèn vẫn cháy, dầu vẫn còn. Tuy nhiên phải có một ngày nào đó, lão lão cũng trở về với cát bụi, bởi số lượng dầu có phải là vô tận đâu. Lâm Hương Bình miễn cười. <cười> Hoàng Hạc Quỳnh giải thích cao minh hơn tôi nhiều đó nha. Thấy ra chúng ta tìm nơi ở ẩn như thế này, Là một việc làm thừa thải, vô ích. Bởi chung quy rồi chúng ta cũng chẳng đạt được cái kết quả gì. Độc Công Minh lắc đầu. Hương Đình lầm rồi đó. Chúng ta nào phải chạy theo ảo ảnh mà cho rằng quy ẩn như thế này là làm một chuyện vô ích? Không. Cái sống của con người hiện ra dưới ngàn muôn dạng phương thức. Chúng ta còn sống, ta phải chọn một phương thức nào thích hợp với tâm, với hồn thôi. Như Ngu Quỳnh đã nói, khi nào dĩa dầu cạn là chúng ta phải trở về lòng đất lạnh. Dạo đây mà sống đâu phải chúng ta muốn lên tiền giới. Dạo đây là theo đúng phương cách thích hợp của chúng ta. Sớm hay muộn dĩa dầu cũng phải cạn Hương Đình à. Cho rằng số lượng dầu vô tận là nuôi ảo ảnh đâu. Quang Sơn Nguyệt sửng sợ. Cuộc đấu lý giữa Lâm Hương Đình và Độc Cô Minh gây hoang mang cho chàng không ít. Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi mông luôn, chợt đọc câu minh cao giọng máy. Tiểu tử, đừng suy nghĩ diễn dông mà thành ra mê hoặc Phải biết con người ta, ai ai cũng có cái cơ duyên. Chẳng cơ duyên nào giống với cơ duyên nào. Và cái cơ duyên đó, nó đưa con người đến một cảnh ngộ. Bởi có sự khác biệt từ lúc sơ sơ, ban sơ thì khi kết thúc cũng có cái khác biệt như thường. Đừng bao giờ nhìn vào sự tao ngộ của kẻ khác Mà lập thành cái hướng cho mình Phải tự mình nhận định phương thức Thích hợp cho sinh hoạt của mình Cái phương thức đó tự nhiên bất đồng Mỗi người có riêng biệt một phương thức Của ta không thể là của ngươi Và ngược lại Lão dừng lời lại một chút Đoạn lên tiếng nói tiếp Phương thức của ta Lòng trong khung cảnh trí này Còn sinh hoạt của ngươi lấy giang hồ Làm phạm vi hành động Phải thấu triệt cái đạo lý đó Càng đảm trừ việc hoang mang Để tránh cái cảnh lạc lỏng giữa bất cứ tình huống nào Quang sư Nguyệt kêu lên với giọng thành khẩn Sư phụ Đệ tử xuôi ngược trên giang hồ chưa được bao lâu Sồng lối sống trên giang hồ gây chán nản cho đệ tử quá nhiều Đệ tử dám quả quyết với sư phụ là nếu có thể Đệ tử sẽ rứt áo phong xương Thoát xuất giang hồ Tìm một nơi bí ẩn Đành rằng lứa tuổi của đệ tử không thích hợp với u nhàng thanh tịnh Xong đệ tử lập trí như thế từ lâu rồi Giả như sư phụ chấp nhận cho đệ tử được theo sư phụ hầu hạ sớm tối Đọc cô Minh hừ một tiếng rồi nói Thời gian còn sớm để cho người có một quyết định Muốn tránh mọi hối tiếc do thái độ hấp tấp dội vàng Người hãy xếp việc đó lại một bên Sau đúng 20 năm Nếu ngươi còn nuôi dưỡng cây mộng nhàng Thì cứ hãy trở lại đây Ta hừng hoàng đón tiếp ngươi Lúc đó chúng ta sẽ không còn là sư phụ đệ tử Mà là đôi đạo hữu hòa mình với thiên nhiên Hoàng sư Nguyệt toàn đáp Thì Lâm Hương Định bỗng cười nhẹ chẳng lại nói Sư phụ của ngươi nói đúng đó tiểu tử Cái khung cảnh này không thích hợp với hạng người Dưới lứa trung niên Đừng vì cân bốc đồng trong chốc lát Mà chọn giỏi giảng Rồi sau đó lại hối hận nên có thể ly khai Mà trở về sinh hoạt cũ Người đang hội phương cương quyết khí Người đang cần hoạt động Để tiêu pha phần nhựa sống Ứ động trong cơ thể Thì làm sao người dám mình nổi Trong cái tinh trầm trầm này Qua cơn bốc động Người sẽ chán Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Đệ tử không hề chán nản Lâm Hưng Định mỉm cười nói Thế để ta nói một câu Ngươi giải thích cho rõ nghĩa nha Giải thích được là Ngươi thấy cái động trong cái tỉnh Nhờ thấy thế Mà ngươi sẽ không chán nản Bởi cái tỉnh bao giờ Cũng chẳng hấp dẫn bằng cái động Quang Sơn Nguyệt rồi dục nói Tiên tử nói đi Lâm Ương Đình nhìn thoáng qua đọc cô Minh Đoạn cất tiếng nói Cùng nhìn núi xanh Cả hai không thấy chán Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ thật lâu Ngươi vẫn là người cũ Núi vẫn là núi cũ Nhưng không gian có sự thay đổi như Thái Dương xuống Như trăng khuyết rồi tròn Tròn để khuyết trở lại Như qua nở qua tàn Tàn để nở lại Lá sinh lá rụng Lá mới đâm mầm Trong cái tinh của vũ trụ Có cái động của dạng vật Nhận thức được cái động đó Làm gì mà xinh chán Độc của Minh nhìn sừng sửng chàng rồi lẫm bẩm Tiểu tử cũng thức ngộ được cái đạo lý đó à sự Ngyệt cao ứng phi thường nói như vậy đệ tử lưu lại đây được chứ độc cô Minh dẫn lắc đầu quanu Nguyệt lại thất vọng Lâm Hương Định lại cười nói khá lắm đó tiểu tử Tuy nhiên ngộ tấn dù có căng cơ chưa thăm quả hầu chưa đủ người phải chờ đợi một thời gian nữa như sư phụươi đã nói chúng ta cần phải xem diễn biến cuộc đời thực nghiệm cái tính nhẫn nại của người như thế nào sau đó sẽ quan hỷ Để nghênh tiếp ngươi về đây Mà làm bạn hữu Quang Sơn Nguyệt câu mại nói Như thế nào mới gọi là quả hậu đầy đủ Đọc câu mình buông gọn Đến lúc đầy đủ Tự ngươi sẽ biết hỏi nhiều làm gì Lâm Hương Định tiếp nói Bí mật làm chi với hắn hở hoàng hạ Chúng ta nên nói rõ cho hắn biết đi Bà quay qua quan Sơn Nguyệt rồi tiếp luôn Vừa rồi ngươi nói đúng Xong chỉ đúng có một phần Phần đó thuộc về ngươi Ngươi lại quên cái phần về núi Ngươi không chán đã đành Nhưng núi cũng chán như người Quang Sơn Nguyệt trốn mắt nói Núi cũng biết chán sao Thấy ra núi cũng có cảm giác như người Lâm Hương Định gật đầu Hiện tại thì ngươi không hiểu Xong sau này ngươi sẽ thấu đáo Cái đạo lý đó Bất quá ta chỉ đơn cử một ví dụ thôi Một ví dụ thuộc cảnh giới của tâm linh Khi nào tâm linh của con người Phát huy đầy đủ Là ngươi sẽ có quả hầu đầy đủ Không cần ai giải thích Lúc đó ngươi cũng minh bạch Ngươi thông minh đấy Ta chẳng cần phải nói chi nhiều hơn nữa Đọc cô Minh cười nhẹ lâm muội nên ngừng lại ở chỗ đó là hơn Nếu cứ nói mãi thì sẽ có kẻ tội mất Quang sân Nguyệt quang mang Tại sao Lâm Hưng Định nói nhiều hơn nữa Lại là thành người có tội Ai bắt tội bà ta Bà ta phạm tội gì chứ Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 22 của tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 23 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm biệt.